truyện thần yên ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc là mai truyện được phát trên kênh hai v blog.com chương 299 trăm chín người người có ý gì bệnh viện thần cả kinh đôi mắt y nhìn thẳng về phía lang mai với vẻ cực kỳ kinh ngạc y vội vàng hỏi nàng ta nhưng vừa hỏi Y bỗng cảm giác trượng trong bụng nhỏ đào, y không khỏi tức giận quát lên, tiện nhân, ngươi dám hạ động vào trong thức ăn sao? Đúng vậy, ta đã hạ động vào trong thức ăn, ta không muốn nhìn thấy người phải chịu khổ sở như vậy, ta biết người vốn là một người vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể bắt người đi ăn xin để kiếm sống được chứ, nên ta giúp người giải thoát, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cùng người khép môi lẳng mài là chậm rãi nở ra một nụ cười sáng làng khác thường, tình đẹp khác thường. rồng lẳng mài lúc này như thể đã hoàn thành được tâm nguyện của chính mình. Ngươi, rồng đôi mắt bạch giật thần càng tăng thêm vẻ đáng sợ, kỳ hung hăng tóm lấy cổ lẳng mài rồi lạnh giọng nói: tiểu nhân ta sẽ giết người, ta sẽ giết người trước rồi sẽ đi giết nàng. a, lẳng không cố gắng trốn tránh mắt kẻ cánh tay y đang nắm lấy của mình, nàng ta chỉ bật cười khe khe. Cuối cùng ta cũng được chết ở trong tay của người, như vậy ta cũng thật sự thấy thỏa mãn. Ngươi, bàn tay bà diệt thần đột nhìn xuất lại, nhưng đập dượng trong người làm y đào đớn đến nổi, không thể không buông lỏng lan mai ra. Y quằn quại lăn đi lăn lại trên mặt đất, nhưng miệng vẫn không quên mắng người. Tị nhân ngươi thực sự dám hạ độc ta. Nghe tiếng mắng chửi của bạch dược thần trên khuôn mặt của lăng mai lại hiện lên vài phần đau đớn nhưng nụ cười trên khóa môi vẫn không hề giảm. Nhìn thấy bạch dược thần không ngừng lăn lộn trên mặt đất nghe được giọng nói càng lúc càng suy yếu của thì thì nụ cười trên môi lăng mai mới từ từ biển mất trên khóe môi nàng cũng từ từ trả ra một ít máu đen. Cuối cùng và giật thần giả dụ mấy cái rồi nằm yên trên mặt đất, không hề nhúc nhích, y đã chết. Lúc này Lan Mai mới từ từ ghé sát người y, nè vương ta ra, con lấy người y, rồi cũng không còn động tĩnh gì nữa. Đứng ở bên ngoài cửa hàng, Tóc Phong đã nghe toàn bộ câu chuyện mà thuộc hạ báo lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng hắn chỉ bắt tay cho người kia rời đi. Tóc Phong Ông bẩm báo lại ngài với hiêu viên dịp, mà đi tới trước mặt thành Trúc, rồi lặng lẽ nói cho nàng ấy biết. thành Trúc nghe xong thì hoàn toàn kinh hãi. thành Trúc lập tức chạy ra ngoài. Thì thấy làng mai đã không còn hơi thở. thành Trúc hoàn toàn ngây người tại chỗ. Vừa rồi, làng mai vẫn còn sắc khỏe mạnh đứng đây. Sao mất dịp trong một khoảng thời gian ngắn mà. Không, không thể thấy được. Làng mai sao có thể? Thân mình Thanh Trúc không nhìn được bắt đầu trung đẩy. Trên khuôn mặt cũng tràn đầy nỗi đau đớn mạnh liệt, nàng ấy không khỏi thấp giọng nghẹn ngào. Thó phòng thấy bộ dáng của Thanh Trúc như vậy, thì không nhịn được phương tay ôm lấy nàng ấy, rồi nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đừng có khóc. Đây là do nàng ấy tự mình lựa chọn. Có lẽ đối với nàng ấy, đây là một cách giải thoát. Nàng ấy muốn chết cùng với bạch dự thần. Thanh trốn cảm nhận được vòng tay tóc phong đang ôm mình, thì cả trung lên, nhưng cũng không nẻ tránh, đang ấy nhau vào lòng tóc phong mà khóc nấc lên. Thận không thể ngờ, đang mai lại chọn con đường này. Tóc phong ôm chặt lấy thanh trốn, hắn cũng không nói gì thèm, mà để mặt thanh trốn, tóc cho về hết nỗi xót thương. Sau đó, đường sự đồng ý của bà lão gia và bệnh phu nhân. Bọn họ đã đem an táng Lan Mai ở cùng một chỗ với bạch dự thần. Đây cũng là ước muốn cuối cùng của Lan Mai. bà lão già và bạch phụ nhận khóc như đứng ruột đứt Bọn họ đều biết những chuyện mà đứa con của mình đã gây ra, nên cũng không đã cứ bất kỳ ai. Bạch dự thủ cũng ôm lại cha mẹ mà khóc lóc. Lúc này đây, thằng ta không còn vẻ kiêu ngạo và ngang ngực như thường ngày nữa. lúc trước Tuy hiêu viên dịp có hạn là niêm phong toàn bộ tài sản của bạch gia, nhưng không hề niêm phong bạch phủ, càng không muốn đuổi bạch lão cha và bạch hôn nhân ra ngoài. Vì vậy mà hai người bọn họ vẫn sống trong bạch phủ. Những thứ ở trong bạch phủ cũng vẫn còn nguyên. nên cuộc sống của bọn họ về sau cũng không là tiểu thốn. Nếu bạch chật thần là người biết quý trong tình cảm, và biết được chuyện này thì chắc chắn, Y sẽ phải cảm thấy may mắn. Nhà đầu lang mai này đối với Y thật sự quá suy tình. Mành vứt ảnh thang nhẹ. Nàng thật sự không bao giờ nghĩ lang mai có thể làm vậy. Nếu bà chật thần thật sự biết điều này thì lang mai có thể hạnh phúc khi ở dưới đó rồi. Thanh đúng thấm giọng nghẹn ngào. Trên mặt nàng ấy vẫn ngập đàn đau xó. Nhà đầu ngóc. Người đã chết thì chẳng còn gì nữa. Cái gì mà ở trên này với ở dưới đó? Mạnh vấn ảnh nhìn thanh trốn rồi thắp giọng nổi. Nhưng lúc này, trong giọng nói của nàng cũng không còn sự chắc chắn như trước nữa. Nếu là trước kia, khi nàng nhất định sẽ không tin vào mấy chuyện quỷ thần này. Nhưng từ khi linh hồn của nàng xuyên đi đến nơi này, nàng phát hiện có một số việc không phải phụ thuộc vào chuyện nàng có tin hay không. Lan mai thật khờ. Thanh Trúc ngẩn người một chút, rồi lại nổi cái vẻ cực kỳ thương tâm. Nàng ta không ngốc mà là si tình. Trong chuyện tình cảm, không ai có thể nói lý lẽ được. Man phát ảnh lại thấp giọng than nhẹ, không đặt lòng những dáng vẻ thương tâm của Thanh Trúc nữa. Nàng bèn cười nói nửa đùa nửa thật. Đúng rồi, ta phát hiện dạo gần đây như và tóc phong vô cùng thân mật đó. Hay ta chọn một ngày để hai người các người thành thân có được không? á, thanh túng vốn đang thường tòm khi nghe được lời nói của mạnh bất ảnh, nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mạnh bất ảnh với vẻ kinh ngạc, rồi ngượng ngùng nói: vương phi, người nói cái gì vậy? thanh túng và tóc hồng vốn dĩ không hề có gì, không có gì, có tận là không có gì không? mạnh phất ảnh có ý nhún mày rồi đùa với nàng ấy. Tuổi của tóc phong cũng không còn ít nữa. Nếu ngươi và tóc phong thực sự không có gì như ngươi nói thì ta sẽ giúp tóc phong tìm một người. Ngươi thấy người nào là thích hợp nhất vậy? Thanh trúc sức sốt cái mặn không khỏi hiện lên vẻ sốt ruột. Hương Phi ngươi cố ý triêu gạo thành trúc đấy à. Ta đâu có triêu gạo người. nếu ngươi và tóc phong không có gì thì ta giúp người ta tìm nương tử cũng có căn hệ gì tới ngươi đâu. Mạnh bất ảnh nửa thật nửa đùa nổi. Hừ, thanh trúng không nói chuyện với người nữa. Không mặn thanh trúng đã đỏ tưng bừng, nàng ấy giậm chân xoay người định đi. Nhưng vừa xoay người, thì xích nửa trụng ngày vải tóc phòng đang đi tới. Thanh trúng vốn đang xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, lại gặp ngay tóc phòng. Nàng ấy không khỏi buồn bực gây sự. Người có tình đến góp vui hả? Làm sao thế? cứ mặn tóc phong hiện lên vẻ khó hiểu thì thấy mặn thanh trúng đang tập phần, hẳn không khỏi lo lắng hỏi hàng mặn bất ảnh thấy bộ dáng tóc phong như vậy liền cười nói à vẫn là thế này tôi đang định tìm cho thanh trúng một tấn công nhưng nhà đầu này tính tình hơi bướng bỉnh không biết có ai dám cưới nàng ấy không nữa tóc phong người nói xem trong viện này có ai thích học không tóc phong nghe mặn bất ảnh nói xong thì hoàn toàn ngạc nhiên. Đặc biệt là, khi nghe Phương Phi nổi, muốn tiên ngừa trẻ cả Thanh Trúc đi, thì trong lòng hắn bỗng có chút nôn nóng. Tóc Phong nhìn Thanh Trúc một cái, rồi đi tới trước mặt mạnh bất cảnh thấp giọng nói. Phương Phi tục hạ muốn cưới Thanh Trúc. Tóc Phong dừng là một chút, đôi mắn theo bản năng, nhìn về phía Thanh Trúc. Đúng lúc đó, thì Thanh Trúc cũng đang nhìn lại hắn. Trong mắt hắn ấy, thì có chút kinh ngạc, Nhưng cũng hiện rõ sự vui sướng Nó lo lắng trong lòng rốt cuộc Cũng được hạ xuống Hắn nói tiếp Hy vọng Vương Phi thành toàn cho tóc công Và thanh trốt Ha ha Cuối cùng thì người cũng đã thông suốt rồi Khi Nguyên Diệm vừa đi tới liền thấp giọng cười khẽ. Hắn nói với tóc Hồng, Nhưng đôi mắt lại nhìn trầm chầm, chầm về Phía mạnh phát ảnh Đi tới trước mặt mạnh bức ảnh Khi Nguyên Diệm nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng Rồi hướng về vỉa Tóc Phong nói, Đã vậy thì các ngươi chọn một ngày tốn để thành thân đi. Cảm ơn Điền Hạ, cảm ơn Vương Phi. Tóc Phong cảm kích nói, Lúc này khuôn mặt Thanh Trúc lại càng đỏ, nàng ấy càng của thấm đầu xuống. Thanh Trúc chỉ là người mà Thế Hậu ban cho ta, Nhưng từ trước tới nay ta luôn coi nàng ấy như tỷ muội. Tóc Phong, tôi về sao nếu dám ghi dễ nàng ấy? thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho người đầu. Mạnh bất ảnh nhìn về phía tóc hồng rồi nói với vẻ nghiêm túc. Lúc này thanh trố mới ngẩng đầu lên nhìn mạnh bất ảnh. trong mắt nàng ấy tràn đầy cảm kích. Những lời vừa rồi của phương phi khiến thanh trố cảm thấy cuộc đời này thật là đáng giá. Phương phi yên tâm, tóc hồng nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ thanh trố tuyệt đối không bao giờ khi dễ nàng ấy cái mặn tóc hồng mang theo chút động không nói nên lời. Mảnh phát ảnh càng nhìn hai người bọn họ càng thấy vừa lòng. Nàng lại nhẹ giọng cười nói, Thanh Trúc đó là tỷ mùi của ta, thì nhất định ta sẽ chuẩn bị đồ cưới đầy đủ cho nàng ấy. Ta muốn Thanh Trúc đường đã đi một cách trịnh trọng náo nhiệt. Thí rằng hiện tại bọn họ đều ở trong cùng một phủ, nhưng có một số nghi lễ vẫn không thể thiếu. Vương Phi Thanh Trung sao dám để vườn phì phải lo lắng mấy chuyện này chứ? Thanh Trúc hơi kinh hãi nhưng lập tức từ chối. Nhà đầu ngốc, người chỉ cần lo làm tốn bổn phận của một tân nương là được rồi. Anh vất ảnh bất mạng ngắt lời Thanh Trúc rồi tấp giọng dạng dò. Thanh Trung cũng không nói thêm điều gì nữa, nét mặt lại tăng thèm vài phần cảm động. Mười ngày sau thì Tóc Công và Thanh Trúc thành thần cả vương phủ đều vô cùng nán nhiệt. so với không lễ nhà trướng của hiên viên diệp và mạnh bách ảnh thì lúc này dường như nán nhiệt hơn rất nhiều. hay là chúng ta bái đường lại đi? lần đó dù sao cũng chưa có bái đường chính thức mà để cho mọi việc an tĩnh trở lại. hiên viên diệp liền ôm mạnh phát ảnh vào lòng, rồi thấp giọng bàn bạc. hả? mạnh bách ảnh vô cùng ngạc nhiên. chuyện này nói làm lại là có thể làm lại sao. Lai nghĩ đến lòng đó là do nàng đào hôn, nên bọn họ vẫn còn chưa bái đường. Nàng cũng cảm thấy có chút tiếc núi. Thế nhưng, điều quan trọng nhất chính là hiện tại nàng và hắn đang sống rất hạnh phúc. Chuyện này để nó sao đi. Màn bất ảnh nhìn xuống bụng mình, cũng dĩ ra là mùa hè, nên lúc quần ảo trên người cũng ít hơn. bụng nàng cũng hơi lộ ra rồi. Nàng cũng không muốn phát cái bụng bầu này mà đi thành thận đầu. Thứ sang hiện tại, nhưng bụng nàng cũng không được rõ ràng cho lắm. Ha ha, vậy thì chờ nàng sinh xong bé cương, chúng ta sẽ thành thân lại. Thiên viên Diệm dĩ nhiên có được tâm tư của nàng nên vẫn cực khe khe. Trong giọng nói của hắn lúc này đã mang theo sự chờ mong khác thường.